Mặt của liệu anh lạc nhanh chóng đỏ, bà cự quậy muốn tránh thoát ông, anh đừng như vậy, đây là phòng bếp, có người nhìn thấy. Anh đuổi họ đi hết rồi. Lục tư tức hôn lên mái tóc bà. Giữa chỗ lộ thiên mà ông còn đáng ghét như vậy, cũng không để ý ánh mắt của người khác, thật là, da mặt dày. Buông em ra, đi rửa chén đi. Liệu anh lạc cười cười ra lệnh ông? Lục tư tức nhướng mày kiếm, về việc rửa chén này, ông thật đúng là một tay mơ, chưa làm qua. Cũng không biết có thể làm được không? Lục tư tức thật sự thả bà ra, sau đó cuộn ống tay áo lên, bắt đầu rửa chén. Liệu anh là kinh ngạc, vừa rồi bà chỉ nói đùa, không nghĩ tới ông sẽ thật sự rửa, vị thiên chi kiêu tử này hai tay trời xanh là cầm bút máy ký tên, bây giờ lại thực sự bắt đầu rửa chén. Lục tư tức, anh làm sao vậy? Sao em cảm giác anh là lạ? Liệu anh lạc nghi ngờ nhìn ông? Lục tư tức rửa xong một cái bát, còn rửa rất sạch sẽ, lục phu nhân. Anh rửa bát sạch sẽ như vậy, em có thưởng cho anh không? Nói xong lục tư tức sát tới, muốn hôn bà. Liệu anh là cầm một quả cà chua bi thánh nữ quả nhét vào trong miệng ông, ngọt không? Lục tư tức nêm thử một miếng, không ngọt bằng em. Cái người này, lại bị ông chiều ngược một quân. Liệu anh là cố ý sụ mặt, không để ý tới anh nữa? Bà xoay người rời đi. Thế nhưng đi hai bước, lục tư tước từ phía sau bế bà lên, ung dung nhắc bà lên, xoay vài vòng. Làn váy dài của bà trên không chung vẽ nên từng đường vòng cung xinh đẹp, bà giật mình, lại càng hoảng sợ, Ây ai lục tư tức, anh làm cái gì thế? Ôm xoay vòng, liệu anh lạc đỏ mặt lên, những đôi tình nhân trẻ đều thích ôm xoay vòng, thế nhưng bọn họ cũng bao nhiêu tuổi rồi? Anh thả em xuống, không thả, hai người ở phòng bếp náo loạn cực kỳ lâu. Trong đêm khuya, lục tư tức đang ngủ, ông mơ một giấc mộng rất dài rất dài. Ông lại nằm mơ thấy trước đây. Liệu anh lạc từ trên đài cao phòng kiều nhảy xuống, từ đó về sau 20 mươi năm dòng giã, ông một mực tìm bà, đợi bà. Lục tư tức đột nhiên mở mắt ra, từ trong mơ thức dậy, cả người ông đồ đầy mồ hôi lạnh. Đưa tay sờ bên người một cái, ông muốn ôm liệu anh lạc thế nhưng rất nhanh tay ông cứng đờ, bởi vì, bên người trống rỗng. Liệu anh lạc không thấy đâu. Lục tư tức lập tức ngồi dậy, hai mắt của ông trở nên mê man, sợ sệt, dĩ nhiên trong chốc lát không phân rõ đây là mơ. Hay là hiện thực. Liệu anh lạc lại không thấy đâu? Sở cầu mỹ mãn chọn đời ông rõ ràng gần trong gang tắc vẫn như bọt biển, khẽ chạm liền tan. Kiếp này, ông đau đớn mắt đi tình yêu.